81. Tại sao có một số loài cá ở biển sâu lại có thể phát sáng? Có một số cá biển, đặc biệt là loài cá sống ở trong biển sâu, có ánh sáng tương đối yếu, thường sẽ phát ra ánh sáng chói lọi. Ví dụ, có một loài cá ọc cụ, phần đầu của nó có một chiếc cần câu, phía trước cần câu thỉnh thoảng phát ra tia chất nhỏ li ti để dụ dỗ các con cá nhỏ. Cá có thể phát sáng bằng cách nào vậy? các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong cơ thể của những loài cá này có phân bố cơ quan phát sáng. Cơ quan phát sáng đơn giản chỉ là một tuyến hình ống nằm ở bề mặt của da. Có một số cơ quan phát sáng lại ở ngoài tế bào tuyến, bao quanh tầng tế bào phát sáng và tế bào sắc tố. Còn có cơ quan phát sáng cấu tạo tương đối phức tạp. Phía trên cơ quan có màng che. Đại đa số cơ quan phát sáng của loài cá phân bố ở hai bên thân. Giấu ở trong da, nhưng có một số loài lại phân bố ở phần đầu hoặc những nơi khác như cơ quan phát sáng trên cần câu của cá hồng cụ. Cơ quan phát sáng bằng cách nào lại phát sáng được? Tế bào tuyến của cơ quan phát sáng có thể tiết ra một dịch dính chứa chất phối phô với tác dụng của chất xúc tác oxy hóa, phối phô oxy hóa mà phát sáng. Ngoài ra còn có nhiều loại cá, có vi khuẩn phát sáng. Sống ở trong cơ quan phát sáng, do tác dụng của vi khuẩn mà phát sáng. Khi loài cá chịu sự kích thích của máy móc hoặc hóa học thì cơ thịt của cơ quan phát sáng dưới sự chi phối của thần kinh bắt đầu co lại, dùng hết chất tiết ra hoặc vi khuẩn phát sáng ra vì tác dụng của oxy hóa mà phát một luồng ánh sáng. Ánh sáng này có lúc thì tương đối ổn định, có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài, có lúc lại không quá mấy giây giống như sao băng lướt qua trong bầu trời đêm còn có ánh sáng lạnh, lần tinh phát ra ở một số loài cá lúc thì sáng, lúc thì tối thoát ẩn, thoát hiện nhấp nháy không ổn định đó là bởi vì tế bào sắc tố và màn cái đang phát huy tác dụng sắc tố trong tế bào sắc tố lúc thì lan rộng, lúc thì tập trung thông qua ánh sáng của những tế bào này thì có thể thay đổi sắc tố ngoài ra cơ quan phát sáng còn có thể chuyển động Nếu như màn cái tạm thời che lắp nguồn ánh sáng, thì ánh sáng dần dần bị tắt, sau đó lại hiện rõ. Do vậy đã tạo ra hiện tượng nhấp nháy rất đẹp. Tại sao loài cá ở dưới biển sâu lại cần phát sáng vậy? Nguyên nhân là trong môi trường tối, phát sáng làm cho loài cá dễ nhận ra đồng loại, lại có lợi cho việc dụ dỗ con mồi và phòng ngự kẻ địch. Như vậy, trong quá trình đấu tranh sinh tồn thời gian dài của loài cá, loại biến dị này dần dần được tích lũy đồng thời được củng cố và phát triển trong đời sau và đã trở thành bản năng để thích ứng được với môi trường tám mươi hai cá ngủ bằng cách nào bình thường các loài cá sống mà chúng ta nhìn thấy hầu như đều đang bơi lội tung tăng cho dù có cá biệt loài cá tỉnh tại một chỗ cũng có thể nhìn thấy vây và mang của nó đang hoạt động có quy tắc cháu trách có một số người không tin rằng Cá biết ngủ, thực ra cá giống như tất cả các động vật có xương sống khác, để loại bỏ sự mệt mỏi của hệ thống trung khu thần kinh và tứ chi, đều phải ngủ. Tuy nhiên tư thế ngủ của cá rất khác biệt, cho dù đã vào lúc ngủ thì bạn cũng không cảm thấy nó đang ngủ đâu, vậy thì cá ngủ bằng cách nào vậy? Điều này cần phải nói từ cấu tạo của cá, loài cá trên thế giới hiện nay có khoảng 20.000 loài. Trung Quốc có khoảng 2.500 loài, bất kể là cá nước mặn hay là cá nước ngọt, trong đó ngoài một số loài cá sụn giống như loài cá mập có nếp gấp, thích hợp với mí mắt, có thể che kính một phần hoặc toàn bộ mắt ra, thì loài cá xương cứng khác như cá chép, cá mè, cá hố và cá chim đều không có mí mắt. Cá thì cá lức tuy có mí mắt mờ, nhưng trong suốt và không thể hoạt động, so với mí mắt thông thường mà nói bất luận về mặt cấu tạo hay là về mặt tác dụng đều không giống khi động vật có xương sống ở trên đất liền ngủ phải kéo khép mi mắt lại nhắm mắt ngủ nhưng đại đa số loài cá không có mí mắt do vậy rất khó đoán số cuộc chúng là đang tỉnh hay là đã đi vào giấc ngủ khi cá ngủ cá sẽ ngừng bơi tĩnh tại ở một nơi nhưng thời gian ngừng bơi ngắn hay dài thì các loài cá đều không giống nhau Tuy nhiên, chỉ cần cá thực sự đi vào trong trạng thái ngủ, thì có thể thò tai ra bắt cá, cũng giống như bắt những động vật có xương sống ở trên đất liền đang ngủ vậy. Tầng nước mà khi loài cá ngủ ở cũng khác nhau, có loài ở tầng đáy, có loài ở tầng giữa, giống như cá mỏ vẹt cũng nằm ngang ngủ ở dưới đáy nước. Buổi trưa mùa hè, cá mè hoa và cá mè trắng thích ngủ trưa ở phía dưới bèo rong. Sau khi trời tối, cá cũng giống như động vật sống dưới nước thường ở trạng thái nghỉ ngơi trừ khi có một số cá đói còn thức ban ngày cá trắm đen thích tụ tập thành đàn bơi ở những tầng trên nhưng đến khi trời tối thì sẽ bơi tản ra tự nghỉ ngơi ở đáy nước giả sử bị quấy nhiễu lập tức tập hợp lại bơi thành đàn ở tầng trên loài cá ngủ giống như loài ngồi ngủ gật thời gian không dài mà còn rất cảnh giác điều này không chỉ riêng loài cá mà cũng là đặc tính ngủ chung của động vật có xương sống bậc thấp khác tám mươi ba tại sao nhìn vẫy cá có thể biết tuổi của cá cá có còn to còn nhỏ muốn biết tuổi của cá thông thường chỉ cần bóc một cái vẫy trên thần cá quan sát tỉ mỉ thì có thể thấy ngay tại sao nhìn vẫy cá thì có thể biết tuổi của cá vậy từ trong quy luật sinh trưởng của cá chúng ta có thể biết rằng Đại đa số cá năm đầu tiên bắt đầu cuộc đời, thì toàn thân đã mọc đầy vẫy. Vẫy là do nhiều tấm mỏng to nhỏ khác nhau tạo thành. Giống như một hình nón thấp bị cắt mất chớp không quy tắc lắm. Ở giữa giày, bên trên mỏng, lớp phía trên cùng là nhỏ nhất, nhưng là già nhất. Lớp phía dưới cùng to nhất, nhưng là trẻ nhất. Khi vẫy lớn lên, thì trên bề mặt của nó có tấm mỏng mới mọc ra. Cùng với sự gia tăng của tuổi cá, số tấm mỏng cũng không ngừng tăng lên. Trong bốn mùa của một năm, tốc độ sinh trưởng của cá không giống nhau. Thông thường mùa xuân và mùa hạ, cá sinh trưởng nhanh, mùa thu sinh trưởng chậm, mùa đông lại ngừng sinh trưởng. Mùa xuân năm thứ hai lại khôi phục sinh trưởng lại. Vấy cá cũng như vậy, phần mọc ra vào mùa xuân, hạ tương đối rộng, phần mọc ra vào mùa thu tương đối hẹp, mùa đông lại ngừng sinh trưởng. Tấm mỏng rộng hẹp không giống nhau, xếp lại với nhau có thứ tự, bao quanh trung tâm từng cái nối tiếp nhau, hình thành nhiều vòng, gọi là vòng đời sinh trưởng. Số vòng đời sinh trưởng vừa vặn phù hợp với số năm mà loài cá đã trải qua. Tấm mỏng rộng được mọc ra vào mùa xuân, hạ xếp thưa thớt. Tấm mỏng hẹp được mọc ra vào mùa thu, xếp dày đặc. Giữa hai loại này có ranh giới rất rõ ràng là sự phân chia ranh giới giữa vòng sinh trưởng năm thứ nhất và vòng sinh trưởng năm thứ hai, gọi là vòng đời. Cá có vòng đời nhiều thì tuổi lớn, cá có vòng đời ít thì tuổi ít. Do vậy, nhìn vẫy cá, căn cứ vào sự ít nhiều của vòng đời thì có thể tính ra tuổi chính xác của cá. Lợi dụng vẫy cá để xác định tuổi của cá là phương pháp được áp dụng phổ biến, nhưng không phải là phương pháp duy nhất, bởi có loại cá không có vẫy. Có loại cá chỉ quan sát từ trên vảy cá cũng không chắc chắn. Vì vậy, những người làm công tác nghiên cứu về loại cá lợi dụng xương cột sóng, xương nắp mang, đá nghe, làm tài liệu quan sát. Phương pháp quan sát gần giống như việc quan sát vảy cá đều là lợi dụng loài cá do thời kỳ sinh trưởng không giống nhau mà vòng đời được hình thành để xác định tuổi lớn hay nhỏ. Biết tuổi của cá có rất nhiều lợi ích. Có thể giúp cho chúng ta xác định sự hình thành tuổi của đàn cá, thực hiện việc bắt cá lớn giữa cá nhỏ, bắt vào thời gian thích hợp, để đạt được mục đích bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thủy sản. 84. Tại sao cá thích bơi lội thành đàn? Trong rất nhiều phim tài liệu phản ánh thế giới đáy biển, chúng ta thường nhìn thấy bức tranh như sau. Cá cùng một loài thích tụ tập thành đàn với nhau, lúc thì bơi sang đông. Lúc thì bơi sang tay, giống như một đội quân lớn chuyển động nhanh chóng, cảnh tượng rất hùng vĩ. có thể có người sẽ hỏi, một số động vật quần cư trên đất liền, nhiều cá thể sinh sống với nhau, trong đó có một con là vua của quần thể. Dưới sự chỉ huy của nó, quần thể giúp đỡ lẫn nhau để bắt mồi hay phòng ngự kẻ địch có hiệu quả hơn. Nhưng trong loài cá lại không có vua cá, tại sao chúng muốn dứt bỏ cuộc sống tự do tự tại? Di động theo tập thể vậy, các nhà khoa học khi nghiên cứu đàn cá trong hải dương đã phát hiện ra đàn cá bơi lội, hầu như đều có quy luật như vậy. Đó chính là hình dáng to nhỏ của chúng gần giống nhau, mà còn hàng trước và hàng sau của cả đàn cá xếp đàn xen nhau rất đều. Sự sắp xếp theo thứ tự như vậy có tác dụng gì? Do cá hàng trước khi bơi lội về phía trước sẽ kéo dòng nước ở phía sau chảy về phía trước. Như vậy, cá hàng sao vừa vặn đặt mình vào trong dòng nước này, thân đẩy về phía trước theo dòng nước. Chúng chỉ cần tiêu hao năng lượng rất ít, vẫn có thể duy trì tốc độ bơi, giống như cá hàng trước. Với quy luật như vậy, cá của hàng thứ ba, hàng thứ tư, đều có thể nhờ vào cá hàng trước để sinh ra lực hướng về phía trước dòng suối, bơi về phía trước một cách nhẹ nhàng. Các nhà khoa học dự đoán rằng, Trong cả đàn cá có khoảng một nửa đàn cá bơi, áp dụng phương pháp tiết kiệm sức này dưới sự giúp đỡ của đồng loại. Điều thú vị là trong quá trình đàn cá bơi, mỗi hàng cách nhau thời gian nhất định, cá hàng trước và cá hàng sau, còn có thể tự động thay đổi vị trí, làm cho tất cả đều có cơ hội bơi tiết kiệm sức. Nhiều loại cá cần di chuyển trở đi trở lại, hồi du, với khoảng cách dài như cá hố, cá hòa vàng đâu là bơi kết thành đàn với nhau chúng chính là lợi dụng phương pháp tiết kiệm năng lượng khéo léo này để bơi vượt qua những chặng đường liên tiếp dài dằng dặc tám mươi lăm tại sao cá ở trong nước có thể bắt côn trùng trên đất liền trong những dòng sông nhỏ ở đông nam á và australia thường có thể nhìn thấy một loại cá nhỏ màu sắc rực rỡ đặc biệt là thích bơi qua bơi lại trong đám cỏ nước đó chính là cá xạ thủy hay cá bắn nước được gọi là tay súng thiện xạ trong giới động vật bên các dòng suối con sông nhỏ mà cá xạ thủy sinh sống thường có các loại côn trùng bay lướt qua trên mặt nước ví dụ ruồi và mũi thành đàn hoặc chuồn chuồn bay lượn đơn độc thỉnh thoảng những con côn trùng này sẽ bay đến nghỉ ngơi trong giây lát trên những cọng lá cỏ nước ở trên mặt nước Nhưng khoảnh khắc này chính là lúc nguy hiểm nhất của chúng, bởi vì trong vùng nước ở đây có không ít cá xạ thủy. Một khi chúng phát hiện ra mục tiêu ở trên mặt nước thì sẽ nhanh chóng bơi lại gần, nhọn miệng lên, bắn về phía côn trùng một luồng đạn nước, hầu như trăm phát trăm trúng. Kỹ năng bắn của cá xạ thủy rất cao siêu, trong khoảng cách khoảng 1 mét, đạn nước bắn ra đều có thể trúng mục tiêu, sau khi côn trùng bị bắn trúng, giống như người. Đột ngột bị đập một nhát búa, trở tay không kịp, rơi xuống nước, lập tức bị cá xạ thủy đợi sẵn ở mặt nước nuốt vào miệng. Tại sao cá xạ thủy lại có cách bắt mồi kỳ diệu như vậy? Nguyên nhân là ở trong khoang miệng của cá xạ thủy, có cấu tạo hình rãnh. khi lưỡi ép chặt vào, hình thành một ống bắn, khi lưỡi đẩy mạnh lên trên, thì nước ở phần trước của ống bắn biến thành đạn nước, bắn rất nhanh ra ngoài. Do cá sạ thủy có tập tính thú vị như vậy, chúng trở thành đối tượng mà người nuôi cá rất thích. Cá sạ thủy được dùng để nuôi cảnh, tuy sống ở trong chậu cá thủy tinh, nhưng bản chất vẫn được giữ nguyên. Thỉnh thoảng khi có người cúi đầu xuống chậu cá muốn xem tỉ mỉ một chút, cá sạ thủy cũng sẽ không hề khách khí, nhằm trúng một vị trí nào đó của đầu bắn đạn nước ra, làm cho mặt của người đó đầy nước. 86 Dịch nhớt trên thân cá có công dụng gì? Đa số loài cá trên thân đều được bao bọc bởi lớp phẩy cứng, nhưng cũng có một số ít loài cá như lươn, cá nheo, cá chạch, toàn thân đều phủ đầy dịch nhớt. Nguyên do là lớp phẩy trên thân của chúng đã bị thoái hóa, trực tiếp để lộ da ở bên ngoài, có không ít tuyến dịch nhớt đặc biệt có thể tiết ra một số lượng lớn dịch nhớt, hình thành một lớp dịch nhớt. Chúng ta biết rằng vảy cá có tác dụng bảo vệ đối với cá, dịch nhớt cũng có tác dụng tương tự như vậy. Tuy nó không thể ngăn cản sự pha đạp của các vật cứng, nhưng có thể phòng chống sự pha đạp và tiến công của nắm mốc, ngăn cản các chất có hại trong nước từ da, chui vào trong cơ thể. Thực ra tác dụng của dịch nhớt không chỉ dừng lại ở những điều đó, có sự tồn tại của nó thì da của cá mới có thể không thấm nước, đặc biệt là một số loài cá hồi du ở các sông. Có dịch nhớt trên thân thì có thể giúp chúng thích ứng được sự thay đổi chất muối trong nước. Khi bạn dùng tay bắt lương, tuy cảm thấy là đã nắm rất chặt, nhưng con lương vẫn trườn khỏi các kẻ tài của bạn. Điều này cũng phải thuộc về công lao của dịch nhớt trên cơ thể nó. Có thể nói rằng, dịch nhớt nhẵn bóng còn là một trong những biện pháp thấp thân của những con cá này. Do dịch nhớt rớt trơn, không chỉ làm cho người ta khó mà bắt được cá, mà còn có thể giảm bớt sự ma sát giữa cá với nước, giúp cho cá bơi được nhanh hơn, tiết kiệm sức hơn. do vậy có thể thấy rằng so với cá có vảy, dịch nhớt có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với sự sinh tồn của loài cá. tám mươi bảy tại sao hai bên thân cá thông thường đều có trắc tuyến đường bên? nếu như quan sát cá một lúc thì sẽ phát hiện thấy hầu như đại đa số hai bên thân cá đều có một đường hòa văn hình sợi thông, thẳng từ phần đầu xuống phần cuối của đuôi. Đó chính là trắc tuyến, đường bên, giác quan thứ sáu của loài cá. Đa số trắc tuyến của loài cá là một đôi, nhưng có một số ít là hai đôi hoặc ba đôi, số rất ít thậm chí còn có thể đạt đến năm đôi. Trắc tuyến là cơ quan cảm giác quan trọng để loài cá thích ứng với cuộc sống trong nước. Đại đa số loài cá nếu như không có trắc tuyến, thì khó có thể sinh sống và tồn tại được trong nước biển cả mênh mông vô bờ bến dưới từng đợt sóng nhấp nhô ở mặt biển có vô số đá ngầm và bãi nguy hiểm mang lại nhiều phiền phức cho tàu bèo qua lại nhưng cá chưa từng pha phải đá ngầm giống như thuyền đó chính là nhờ vào tác dụng của trắc tuyến khi sóng lớn ở hải dương đập vào bãi đá ngầm dẫn đến sự thay đổi của dòng nước và tần suất dao động Trắc tuyến của cá có thể phát giác kịp thời những thay đổi này, để thay đổi chính xác phương hướng bơi của mình, vượt qua đá ngầm và bãi nguy hiểm một cách an toàn. Trắc tuyến trên thân cá còn có thể cảm nhận được tần số thấp mà tai không thể nghe được. Điều này cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tìm kiếm mồi. Cá nhỏ, tôm nhỏ bơi nhẹ nhàng trong nước, loài cá đều có thể thông qua trắc tuyến cảm nhận được, đồng thời tìm thấy được chính xác những con mồi này các nhà khoa học đã từng làm qua thử nghiệm như sau sau khi làm mù mắt của cá sợp nó vẫn có thể bắt được con mồi như thường nhưng nếu cắt đứt trắc tuyến thì cá sợp không thể bắt được con mồi nữa khi cá hồi du thành đàn còn có thể thông qua trắc tuyến để kịp thời hiểu được chiều hướng di chuyển của đồng loại có tác dụng duy trì được thông tin liên lạc khi các ngư dân giăng lưới bắt các loài cá như cá nục nếu như một góc của lưới không được vây tốt hoặc lưới có một chỗ bị thủng, thì đàn cá sẽ rủ nhau chưa ra hết qua lỗ thủng đó. Trắc tuyến còn có thể bù đắp được tầm nhìn không đủ xa của cá. Cá giống như các động vật có xương sống khác, nói chung đều có mắt, nhưng ánh sáng mạnh yếu có ảnh hưởng rất lớn đối với cái cấu mắt của cá. Một số cá sống một thời gian dài ở dưới biển sâu, do thiếu ánh sáng nên mắt mất đi tác dụng. Ngoài ra có một số loài cá sống ở trong hang động trong giếng và trong nước ngầm. Do quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, mắt trở nên rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn không có, như một loài cá của Mỹ, cá mù ở Cuba, mà trắc tuyến của những loài cá này thì đặc biệt phát triển. Nó đã phát huy được tác dụng rất lớn khi phòng chống kẻ địch tấn công. Trắc tuyến do có tác dụng như vậy là có liên quan với việc trắc tuyến có một tổ chức thần kinh hoàn chỉnh. cấu tạo của tổ chức này như sau trắc tuyến ở bên ngoài thân cá là những lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ này nối thông với ống trắc tuyến dưới da, trên thành ống phân bố rất nhiều đầu khớp xương cảm giác, dựa vào đầu dây thần kinh trên tế bào cảm giác, thông qua thần kinh trắc tuyến mà đến thẳng bộ não, đã hình thành một mạng thần kinh hệ thống, làm cho não cá có thể kịp thời cảm nhận được sự chuyển động làn sóng, và đưa ra phản ứng nhanh chóng. 88 tại sao đa số cá có lưng đen bụng trắng nếu như phải miêu tả về đặc trưng của loài cá rất nhiều người sẽ không hề do dự rằng cá sống ở trong nước có sợi trùng bơi trên thân có vảy vây lưng vây bụng vân vân nhưng loài cá còn có một đặc trưng quan trọng thường bị mọi người không chú ý tới đó chính là màu sắc bên ngoài của cơ thể chúng chỉ cần bạn chú ý quan sát thì sẽ phát hiện thấy ngoài một số loài cá nhiệt đới rất đẹp ra Đại đa số màu sắc ở phần lưng cá phải thẫm hơn rất nhiều so với phần bụng. Các loài cá nước ngọt sống ở trong ao hồ, như cá mè, cá chép, cá trắm đen, phần lưng đều có màu xám đen. Các loài cá sống ở biển như cá mập, cá thoi, đều có phần lưng màu đen. Ngoài ra, bất kể là cá nước ngọt hay là cá nước mặn, phần bụng hầu như đều là màu trắng hoặc màu rất nhạt. Tại sao màu sắc ở phần lưng và phần bụng của loài cá? lại có sự khác biệt lớn như vậy. Sự khác biệt này có ý nghĩa gì đối với sự sinh tồn của loài cá? Nguyên nhân là do loài cá sống ở trong nước, khi bơi thường là lưng hướng lên trên, bụng úp xuống dưới. Do ánh sáng mặt trời chiếu xuống, từ dưới nước nhìn lên, thì mặt nước là một mảng sáng loáng. Chính vì vậy, màu trắng của bụng cá tương tự như ánh sáng của bầu trời trên mặt nước nên rất khó bị những con cá lớn ở dưới nước sâu phát hiện ra. Với quy luật như vậy, từ trên nhìn xuống, màu sắc của nước rất thẳm, gần giống như màu sắc của lưng cá. Như vậy các loài chim bắt cá ở trên bầu trời, khó có thể nhìn thấy cá bơi trên mặt nước. Tóm lại sự thay đổi màu sắc phần lưng thẳm, phần bụng nhạt của đại đa số loài cá là kết quả để thích ứng với cuộc sống trong nước, có lợi cho việc bảo vệ bản thân, không bị kẻ địch phát hiện. 1989. Tại sao đặc trưng của một số loài cá xuất hiện trong phôi thai của cơ thể người? Người là sản phẩm của thế giới động vật qua một thời gian dài phát triển. Về nghĩa rộng mà nói, khi sự sống nguyên thủy xuất hiện cách đây 3,5 đến 3,8 tỷ năm, đã thay ngén sự xuất hiện của con người. Nhưng nói theo nghĩa hẹp, thì người thuộc về loài động vật có xương sống, mà động vật có xương sống bậc thấp nhất là loài cá do vậy không chỉ có cách nói từ loài cá đến loài người mà còn có không ít nhà khoa học cho rằng loài cá là tổ tiên sớm nhất của loài người như mọi người đều biết người là do vượn người tiến hóa thành mà vượn người là do vượn cổ tiến hóa thành vượn cổ là loài động vật có vú động vật có vú là do loài cá động vật lưỡng thê đến động vật bò sát từng bước tiến hóa thành Đây chính là con đường đi qua của loài người trong khi thai ngén Trong quá trình tiến hóa từ cá đến người, đã trải qua sự xuất hiện của miệng, của tư chi và sự xuất hiện của noãn nhau thai, cùng với sự biến đổi về chất như nhiệt độ cơ thể cố định, sinh đẻ bằng bào thai, chính là thông qua mấy lần thay đổi về chất, cuối cùng mới sản sinh ra con người. Trong tiến trình lịch sử từ cá đến người này, không chỉ giữ được hóa thạch ở trong địa tầng, mà còn ghi được dấu ấn về các giai đoạn phát triển phôi thai của người. Sau khi người thụ thai phát triển được khoảng một tháng, tứ chi rất giống vây của loài cá, hai bên cổ xuất hiện rãnh mang, rất giống khi màng xuất hiện ở loài cá và động vật lưỡng thê khi nhỏ. Phôi thai của con người giai đoạn đầu có đuôi, đặc biệt khi ở tháng thứ hai, đuôi phát triển nhất, đến tháng thứ ba, đuôi mới bắt đầu thoái hóa. Tất cả những điều này, Lại thêm vào sự hóa thạch của các loài động vật có xương sống, đã chứng minh một cách đầy đủ, loài cá và loài người có quan hệ tiến hóa rất mật thiết với nhau. 90. Tại sao cá chép lại biết nhảy nước? Cá chép và rất nhiều loài cá khác đều rất thích nhảy nước. Có rất nhiều ngư dân ở địa phương đã lợi dụng thói quen cá thích nhảy nước để bắt cá. Các loài cá khác nhau thì tài nhảy nước cũng rất khác nhau. Có loài cá nhảy được rất cao, như có một loại cá nhảy ở ven biển Cuba, có thể nhảy cao cách mặt nước 4 đến 5 mét, có thể nói là quán quân nhảy cao trong các loài cá. Có không ít các loài cá khác có thể nhảy lên khỏi mặt nước 1 đến 2 mét. Hiện nay cá chép nuôi phổ biến chính là một loài cá rất thích nhảy, đôi khi cũng có thể nhảy lên khỏi mặt nước được hơn 1 mét. Tại sao cá lại biết nhảy nước vậy? Căn cứ theo phân tích của các nhà khoa học, nói chung cho rằng có mấy loại nguyên nhân sao. Có nguyên nhân là do sự thay đổi của môi trường xung quanh dẫn đến, như tránh sự tấn công bất ngờ của kẻ địch, vượt qua những chướng ngại trên đường đi phía trước, hoặc nhanh chóng bắt con mồi, hay bị đe dọa bất ngờ. Xưa từng có một phương pháp bắt cá của người dân, gọi là nhảy trắng. Đó là bôi màu trắng xuống dưới đáy thuyền, trên thuyền thắp đèn, Ánh đèn chiếu trên mặt nước, đáy thuyền màu trắng lại có thể phản xạ ánh sáng giống như chiếc gương, Chiếu ánh đèn xuống dưới đáy nước, làm cho cá ở dưới nước bị hoảng sợ mà nhảy hết vào trong thuyền. Một nguyên nhân khác là sự thay đổi về mặt sinh lý. Như nhiều loại cá sắp đến kỳ sinh đẻ, trong cơ thể sinh ra một số loại có thể kích thích thần kinh, làm cho cá nằm ở trong trạng thái hưng phấn, do đó rất thích nhảy. Ngoài ra có loài cá do thói quen hoạt bát thích nhảy, ví dụ cá chép thích nhảy khi hoàng hôn, có người cho rằng đây là một động tác chơi đùa. Còn cá sau khi được vớt lên từ trong nước thì nhảy loạn lên là vì cá vốn đang bơi trong nước. Cơ thịt toàn thân thường là lúc co lúc duỗi lắc đầu quẩy đuôi mới có thể bơi về phía trước. Khi chúng vừa rời khỏi nước, vẫn như ở trong nước, cũng làm động tác giống như vậy. Nhưng do không có sức cản của nước, vì vậy động tác lắc đầu quẩy đuôi rất nhanh. Khi động tác này gặp phải đồ vật tương đối cứng như ván thuyền, mặt đất hay giữa cá với cá và chạm lẫn nhau, thì sẽ xuất hiện hiện tượng nhảy loạn lên. 91. Tại sao hình dáng của cá vàng lại đẹp kỳ lạ như vậy? Cá vàng là loại cá cảnh mà mọi người đều biết, không chỉ màu sắc của nó đa dạng như có vàng, có trắng, có xanh, có đen có hoa mà còn các bộ phận hình dáng vảy cá, vây, đuôi, mắt, đầu đều có sự khác nhau rõ ràng, thật là sặc sỡ nhiều màu, sặc sỡ đến mức kỳ quái. Cá vàng bơi rất an nhàn thoải mái, lại có thể thích nghi được với cuộc sống trong đồ đựng nhỏ như chậu, bồn, nuôi rất thuận tiện nên càng làm cho mọi người thích nuôi hơn. Thực ra tổ tông của cá vàng chính là loài cá chép hay thấy thông thường. Chỉ cần nhìn cá vàng giống thì có thể phát hiện thấy hầu như rất khó phân biệt với cá giống của cá chép, do vậy cá vàng còn được gọi là cá chép vàng. Cá vàng có thể thay đổi nhiều màu sắc như vậy, điều này gắn liền với việc nuôi chọn giống kỹ càng của loài người trong một thời gian dài. Theo văn hiến ghi chép thì hơn 1.000 năm trước đã phát hiện được cá chép có màu vàng, lúc đó còn chưa thể giải thích theo khoa học. Bị các nhà duy tâm chủ nghĩa gọi là thần, nuôi thả chúng ở Lầu Nguyệt Ba và Hưng Chiết Giang. Đây có lẽ là nơi nuôi cá vàng sớm nhất ở Trung Quốc. Thời Bắc Tống, cá vàng được đưa đến hàng Châu. Đến thời Nam Tống thì việc nuôi cá vàng đã trở nên rất rộng rãi. Bước vào thời kỳ nuôi cá vàng phổ biến trong các gia đình. Đến Triều Thanh đã bắt đầu có ý thức chọn giống nuôi. Tạo được mấy trăm loài giống cá vàng hình thù kỳ quái như ngày nay. Tại sao cá chép thông thường lại có thể biến thành cá vàng đẹp như vậy? Điều này có liên quan đến sự thay đổi thể sắc tố khác nhau của bề ngoài cơ thể cá. Vậy của cá chép thông thường là màu xám bạc. Trong vậy có chứa thể sắc tố đen, thể sắc tố da cam và một loại chất phản quang màu xanh nhạt. Do chịu sự kích thích của thế giới bên ngoài, thể sắc tố đen dần dần biến mất, còn sắc tố da cam từ từ tăng lên. Nên vải cá có màu da cam, do vậy sự kích thích khác nhau thúc đẩy thể sắc tố nào đó trong vải và da thư thớt hoặc tập trung hay mấy loại thể sắc tố trộn lẫn nhau tạo nên màu sắc mới. Như thể sắc tố đen thêm chất phản quang vào sẽ xuất hiện màu xanh. Thể sắc tố đen phối hợp với thể sắc tố vàng sẽ hiện lên màu xanh lục. Ngoài ra trong nước hoặc thức ăn có chứa một số nguyên tố kim loại con có thể kết hợp với axit amin trong rotein của da cá vàng, trở thành sắc tố khác nhau. Ví dụ, trong da màu trắng thì có chứa niken, trong da màu đen có chứa đồng, sắt, coban. Còn trong da màu đỏ, con có thể tìm thấy molipden. Về sự biến đổi của hình dáng là bởi vì từ trong sông hồ chuyển vào nuôi trong chậu bình, khu vực hoạt động trở nên nhỏ, ngoài ra không cần phải tự mình đi kiếm thức ăn. Lại không phải lo lắng sự tấn công của kẻ địch, cũng không phải bơi nhanh, vì vậy thân hình dài mỏng mình dẹt dần dần trở nên thô ngắn. Có con do nuôi lâu ở nơi có ánh sáng yếu, nhìn đồ vật tất nhiên phải dùng sức, lâu dần hai mắt từ từ lồi lên. Về việc chọn nuôi kỹ các loài cá khác nhau trong khi nuôi và cho phối giống với nhau, thì đời sau sẽ xuất hiện nhiều loại giống kỳ lạ hơn. Các đời sau kế tiếp lại cho phối giống với nhau, thì sẽ truyền lại giống cá vàng đủ kiểu, nhiều tên gọi khác nhau. Hiện nay thông thường theo đặc trưng bề ngoài của cá vàng, có thể chia làm 4 loại, tức là giống cá mè vàng, loại cá hoa phăng, loại cá sòng và loại cá đẻ trứng, mà mỗi loại chia nhỏ ra lại có thể phân ra được mấy chục loại. 92. Tại sao có một số loài cá phải hồi du? Hồi du là loại di chuyển tập thể định kỳ, định hướng được hình thành theo mùa hàng năm của loài cá. Tại sao những con cá này không sống cố định ở trong nước mà phải trải qua nhiều gian khổ? Không tiếc bơi lộ trình xa xôi hàng trăm nghìn dặm để tiến hành hồi du vậy. Thực ra việc hồi du của loài cá là có nguyên nhân. Những loài cá khác nhau thì có nguyên nhân khác nhau. Do vậy người ta phân hồi du thành ba loại là hồi du sinh sản hồi du vượt đông và hồi du kiếm mồi hồi du sinh sản là do nhu cầu sinh lý của loài cá được quyết định bởi nhân tố di truyền khi chúng đến thời kỳ sinh đẻ chắc chắn phải vào trong môi trường nhất định đẻ trứng ví dụ như cá hồi cá mồi thịt rất tươi ngon nơi sinh ra là ở trong các sông ngòi vùng đông bắc châu á sau khi lớn lên một chút thì sẽ bơi ra biển trưởng thành ở trong biển lớn nhưng đến tháng tám tháng chín hàng năm những con cá đã sống mấy năm trong biển lại kết thành đàn hồi du về cố hương của mình để đẻ trứng trong cả đời của chúng phải trải qua lặp đi lặp lại độ trình xa xôi mấy nghìn mét nhiều lần đáng buồn là những con cá đẻ trứng xong chẳng bao lâu thì chết và đời sau của chúng lại lặp lại theo tuyến đường hồi du của tổ tiên hồi du vượt đông chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của khí hậu mùa Sau khi mùa đông lạnh giá đến, một số loài cá tương đối nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ nước. Liền bơi từ biển nông ra biển sâu, đến vùng nước tương đối ấm áp để sống qua mùa đông giá rét. rồi sau khi mùa xuân năm thứ hai đến, lại trở về biển nông. Hồi du kiếm mồi chủ yếu là để tiến hành kiếm thức ăn. Không ít loài cá vào thời kỳ nhất định sẽ cùng bơi về vùng biển có thức ăn phong phú để kiếm ăn. Ví dụ loài cá thường được dùng làm thức ăn chủ yếu ở Trung Quốc là cá hố, trước và sau mỗi kỳ lạp đông liền cùng nhau bơi về gần bờ, cuối cùng tụ tập ở gần quần đảo Châu Sơn. Như vậy đã hình thành trận lũ cá mùa đông ở Đông Hải mỗi năm một lần. 93. Tại sao trong đầu của cá hoa vàng có hai viên đá nhỏ? Trong khoang tai của cá có mọc một loại đá nghe bằng chất vôi hình dạng và sự lớn bé của nó ở trong các loại cá rất khác nhau đại đa số cá xương cứng đã nghe có hình viên nhỏ còn đá nghe của cá hoa vàng lại đặc biệt lớn thông thường lớn như móng tay út rất rõ ràng do vậy còn được gọi là cá đầu đá bộ máy đã nghe tinh xảo này khi sóng âm thanh ở bên ngoài truyền đến thân cá thì tiếng dịch limpho ở trong tai trong sẽ phát ra sự chấn động giống như vậy Sự chấn động này kích thích đá nghe và tế bào cảm giác, lại được đá nghe qua thần kinh truyền đến trong não, sinh ra thính giác. Đá nghe ngoài việc bảo đảm thính giác ra, còn có tác dụng giữ cân bằng cho cơ thể cá. tay trong có tế bào cảm giác, trong đó có chứa tuyến dịch liêm pho. Nếu như khi cơ thể không cân bằng, tuyến dịch liêm pho và đá nghe lập tức ép lên tế bào cảm giác. Tiếp theo báo cáo lên đại não để áp dụng biện pháp cân bằng. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng đá nghe để tính tuổi của loài cá. Thế tích của đá nghe tăng theo tuổi, mùa hè tăng nhanh, mùa đông tăng chậm. Vòng sinh trưởng của mùa đông và mùa hè có thể tách biệt ra. Hình thức của nó và vòng đời trên vảy cá rất giống nhau. 94. Cá hoa vàng nhỏ có thể trở thành cá hoa vàng lớn không? Trong sản phẩm bốn biển nổi tiếng ở Trung Quốc, cá hoa vàng đứng ở vị trí hàng đầu. Vì thịt của nó tươi ngon, được mọi người rất thích. Cá lớn thì thịt nhiều, nên khi người ta mua cá đều thích chọn cá to. Vậy mà trên chợ lúc nào cũng có thể tìm thấy cá hoa vàng nhỏ. Còn cá hoa vàng lớn lại rất hiếm. Vì vậy mọi người coi việc được ăn một con cá hoa vàng to là một may mắn lớn. Có một số người than thở rằng, nếu như bắt muộn mấy tháng thì cá hoa vàng nhỏ có thể trở thành cá hoa vàng lớn rồi. Vậy thì cá hoa vàng nhỏ có thể trở thành cá hoa vàng lớn được không? Không thể được. Về mặt phân loại, cá hoa vàng nhỏ và cá hoa vàng lớn thuộc về chi cá hoa vàng, họ cá đầu đá, thuộc bộ cá lô, nhưng lại không phải là cùng một loài. Khi chúng trưởng thành, cá hoa vàng lớn thông thường thân dài 250-300mm, lớn nhất có thể lên tới 750mm nhưng cá hoa vàng nhỏ là chỉ có một trăm năm mươi đến gần hai trăm mm lớn nhất cũng không quá ba trăm mm. bề ngoài của chúng cũng có một số khác biệt nổi bật. đuôi của cá hoa vàng lớn nhỏ dài, đuôi dài khoảng hơn gấp ba lần chiều ngang cơ thể. còn đuôi của cá hoa vàng nhỏ thì rộng và ngắn hơn so với cá hoa vàng lớn. chiều dài của đuôi hơn gấp hai lần chiều ngang cơ thể. vảy của cá hoa vàng lớn Nhỏ hơn so với cá hoa vàng nhỏ Nhưng trắc tuyến của nó Với vẫy nằm ngang hàng thứ nhất Của phây lưng Nhiều hơn so với cá hoa vàng nhỏ Cá hoa vàng lớn là 8 đến 9 cái Cá hoa vàng nhỏ Chỉ 5 đến 6 cái Xương cuộc sống của cá hoa vàng lớn Có 26 đến gần 27 cái Có con có 25 cái Còn cá hoa vàng nhỏ Lại có hơn 30 cái Ngoài ra khu vực sinh sống của chúng Cũng không giống nhau Cá hoa vàng lớn là loài cá sống ở vùng nước nóng, phạm vi phân bố của chúng từ đông sang bắc của eo biển Quỳnh Châu đến thành đảo. Còn ở trong vịnh Bột Hải hướng bắc thì không có cá hoa vàng lớn. Cá hoa vàng nhỏ lại là loài cá sống ở vùng nước ấm, bắt đầu từ hướng bắc của Bột Hải về phía nam đến Phúc Kiến mới dừng. Những người dân có kinh nghiệm đều biết, ở trong vùng biển gần Quảng Đông, Hải Nam, Sẽ không bắt được cá hoa vàng nhỏ, còn ở trong vùng bột hải, sẽ không bắt được cá hoa vàng lớn. Cá hoa vàng lớn và cá hoa vàng nhỏ là hai loại cá không giống nhau. Cá hoa vàng nhỏ, cho dù đã trưởng thành, thì cũng sẽ không thể trở thành cá hoa vàng lớn được. 95. Tại sao cá ấn thích sống dựa vào lưng những động vật lớn ở Hải Dương? Cá ấn là một loại cá biển rất thú vị. Nó chô du khắp nơi trong nước, nhưng nó thường không phải tiêu hao một chút sức lực nào, mà là dựa vào sức lực của kẻ khác. Vì vậy cá ấn đã trở thành lữ hành gia miễn phí nổi tiếng. Cá ấn vốn bản tính lười nhác, thân hình lại chẳng có điểm nào xuất chúng, nhưng ở phần cổ của nó có một miệng hút lớn hình bầu dục, hình dáng rất giống dấu ấn. Tên gọi của cá ấn cũng chính là được bắt nguồn từ đó. Do nó có miệng hút đặc biệt này, mà chỉ cần vừa nhìn thấy cá voi cá mập rùa biển hay một số loại cá lớn bơi gần qua là nó liền lợi dụng miệng hút dính chặt theo bản thân nó không phải tiêu tốn một chút sức lực nào mà có thể bơi khắp biển một cách thoải mái lực hút của miệng hút cá ứng rất lớn bởi vì ở trong miệng hút có một mớ thịt khi vừa dính lên động vật khác thì nước ở bên trong thớ thịt sẽ được đẩy ra dưới tác dụng của áp suất nước biển sẽ sinh ra lực hút. Cá ấn dựa vào thân động vật lớn ở biển để du lịch khắp nơi. Điều này mang lại lợi ích thực tế gì đối với nó? Do các động vật lớn ở biển thường có kỹ năng bắt mồi tương đối xuất sắc. Sau khi chúng bắt được con mồi, liền nuốt chửng. thường không thể tránh được rơi rớt một số vụn thức ăn. Những vụn này đối với cá ấn bé nhỏ cũng đủ để no bụng rồi. Do vậy, cá ấn sống dựa trên thân động vật lớn ở biển không chỉ đã trở thành lữ hành gia miễn phí mà còn là thực khách miễn phí nữa 96. Tại sao trên chợ không có bán cá hố và cá hoa vàng còn sống Cá hố và cá hoa vàng mà chúng ta thường thấy bán trên chợ đều là chết Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cá hố và cá hoa vàng sống bơi đi bơi lại trong bể nước giống như cá chép, cá mè Rốt cuộc đó là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta biết rằng cá hố và cá hoa vàng đều sống ở tầng nước biển sâu, còn cá chép, cá mè sống ở tầng mặt trong nước ngọt. Sự khác biệt chủ yếu nhất giữa điều kiện sống của hai loại cá này là áp suất và độ muối. Trước tiên hãy nói về áp suất. Áp suất trong nước biển nơi cá hố và cá hoa vàng sống lớn hơn nhiều so với ở trong nước ngọt. Cá hố và cá hoa vàng sống ở trong tầng nước biển sâu. 15 đến 40 mét suốt ngày chịu áp suất lớn của nước biển. Trong những năm tháng dài dằng dặc, cá hố và cá hoa vàng có cấu tạo bên trong và bên ngoài thích ứng với áp suất của nước biển như bộ xương mỏng, cơ thịt giàu tính đàn hồi. Nếu như cá sống ở trong nước biển quanh năm, sau khi đột ngột bị bắt khỏi nước, áp suất không khí ở bên ngoài bỗng chốc thấp hơn nhiều so với áp suất của nước biển, không khí ở trong bong bóng vùn lên do áp suất bên ngoài giảm xuống bất ngờ, thậm chí có thể bị nước toát ra do vượt quá thể tích mà nó có thể chứa được. Ngoài ra áp suất giảm xuống đột ngột còn có thể dẫn đến một phần huyết quản nhỏ trong cơ thể vỡ ra, trao ngược ra ngoài miệng và mắt lồi ra ngoài hốc mắt. Đây đều là những nguyên nhân làm cho cá hố và cá hoa vàng sau khi rời khỏi nước biển sẽ nhanh chóng bị chết. Có thể có người sẽ hỏi Trên chợ không phải là có bể nước nuôi cá sao? Vậy tại sao không nuôi một số cá hố và cá hoa vàng nhỉ? Đây là vấn đề khó, bởi vì cá biển sau khi rời khỏi nước sẽ rất dễ bị chết ngay. Nếu như chọn giữ cẩn thận mấy con cá sống, phải thả chúng vào ngay trong bể đựng có chứa nước biển, đồng thời giữ cho nước biển không biến chất, và bể đựng phải có độ sâu nhất định, duy trì áp suất nước thích hợp thì mới có thể chuyển được cá sống đến chợ. Nhưng làm như vậy thì giá thành của cá sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì dùng nước ngọt để nuôi được không? Không được, bởi vì độ muối của nước ngọt thấp hơn nhiều so với nước biển. Cá hố và cá hoa vàng có phạm vi thích ứng nhất định đối với độ muối trong nước. Do cá nước biển vào trong nước ngọt, áp lực thẩm thấu của cá nước ngọt nhỏ hơn áp lực thẩm thấu trong thần cá. Nước ở bên ngoài sẽ chui vào trong các tổ chức của thần cá một số lượng lớn dẫn đến tế bào đầy nước đặc biệt tổ chức máu bị phá hoại tuần hoàn mất cân bằng thì cá sẽ bị chết do vậy ở chợ không thể dùng nước ngọt để nuôi cá hố và cá hoa vàng sống cung cấp cho người ta chọn mua giống như cá chép và cá mè được chín mươi bảy tại sao mắt của cá thần bơn có thể mọc ở cùng một bên Mọi người đều biết tướng mạo kỳ quái của cá thần bơn, nó không giống như mắt của cá thông thường, mọc đối xứng ở hai bên trái phải của phần đầu, mà là mọc ở cùng một bên của cơ thể. thêm vào đó thân của loài cá này rất dẹt, hai bên cũng không đối xứng, nên đã có người ngộ nhận rằng loài cá này là hai con cá bơi và sống dính chặt vào nhau. Người ta thường tưởng tượng ra có nó giống như phượng hoàng. Lời chim tưởng tượng sống có đôi trong truyền thuyết Thực ra cá thần bơn sống một mình giống như các loài cá khác Hai mắt của nó mọc ở cùng một bên Là kết quả của một thời gian dần dần thích ứng với môi trường Khi nó từ trong trứng nở thành cá nhỏ Giống như cá nhỏ khác Hai mắt mọc đối xứng ngay ngắn ở hai bên đầu Lúc đó nó rất sôi nổi Luôn luôn muốn nổi lên trên mặt nước để chơi đùa Tuy nhiên khi nó sống được khoảng 20 ngày, thân dài đến 1cm, do các bộ phận cơ thể phát triển không cân bằng, khi bơi cũng dần dần nghiêng thân một bên, vậy là bắt đầu nằm nghiêng, sống ở đáy biển. Đồng thời mắt ở phía dưới của nó lại do sợi dây mềm dưới mắt không ngừng tăng lên, làm cho mắt chuyển động về phía trên, qua sóng lưng, để lên phía trên, song song cùng với mắt vốn có ở phía trên sau khi đến vị trí thích hợp xương hốc mắt của mắt đó di chuyển cũng đã được hình thành sau đó không dịch chuyển nữa mà được cố định lại do cái thần bơn sống thời gian dài ở đáy biển hai mắt toàn ở phía trên rất có lợi cho nó phát hiện ra kẻ địch và bắt mồi ngoài đôi mắt lạ lùng màu sắc ở da của nó cũng thay đổi rất đặc biệt ở phần dưới thân hướng xuống đáy biển thời gian dài nên sắc tố cũng tương đối nhạt Còn phần trên có màu nâu, gần với màu của đất dưới đáy biển, hay cùng với màu đất dưới đáy biển khác nhau, mà trở thành lấm chấm, có tác dụng vừa tránh được tầm mắt của kẻ địch, vừa có thể kiếm được thức ăn một cách thuận tiện. Các thần bơn có rất nhiều loại, chủ yếu là có bốn loại lớn, trong đó hai loại là có đuôi, căn cứ vào hai mắt của nó, nếu như toàn bộ nằm ở bên trái của cơ thể, gọi là cá bình, nằm ở bên phải của cơ thể gọi là cá bơn hai loại khác không có đuôi tay đuôi và vây lưng liền thành một mảng bề ngoài giống như cá lưỡi nếu như mắt đều nằm ở bên trái thân cá gọi là cá tháp hình lưỡi nằm ở bên phải gọi là cá tháp những ngư dân có kinh nghiệm lấy thói quen của cá thần bơn thường gắn với cuộc sống ở đáy biển để làm tiêu chí xác định mức độ tung lưới nặng nhẹ nếu như cá thần bơn nhiều cho thấy lưới đã rơi vào trong vùng đất dưới đáy biển Nếu cá thần bơn trong lưới rất ít, thậm chí không có, cho thấy lưới được tung ra quá nhẹ, cách đáy biển một khoảng cách nhất định. Vì vậy, các ngư dân gọi cá thần bơn là máy tính toán xác định mức độ tung lưới nặng nhẹ của thiên nhiên. 98. Tại sao cá hải quỳ thích sống cùng với hải quỳ? Trong vùng nước nhiệt đới ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, có một loài cá kỳ lạ sinh sống. Bởi vì diện mạo bên ngoài của chúng ít nhiều giống vài hề trang điểm trên sân khấu, do vậy được gọi là cá hề. Và còn vì chúng thích sống với hải quỳ nên người ta cũng gọi chúng là cá hải quỳ. Các nhà sinh vật học hải dương đã hiểu hơn nữa loài cá kỳ lạ này. Đã nhiều lần lặn xuống đáy biển quan sát, họ phát hiện ra rằng quan hệ ý lại của cá hải quỳ với hải quỳ còn mật thiết hơn trong tưởng tượng. Có thể nói rằng Cá hải quỳ hầu như không rời khỏi hải quỳ một mét. Một khi vượt ra khỏi phạm vi này, thì nó giống như lạc mất phương hướng vậy, chuyển đi chuyển lại không hề có mục tiêu trong nước. Ngoài ra, đã mất đi khả năng phòng vệ bình thường của cá, dẫn đến rất nhanh bị kẻ săn mồi nuốt gọn, xem ra cá hải quỳ mà thiếu hải quỳ sẽ khó có thể sinh tồn được. Vậy thì tại sao sự sinh tồn của cá hải quỳ lại không tách rời hải quỳ được? Bởi vì trong hải dương mênh mông, các hải quỳ là một loài động vật nhỏ bé, khi chúng bị tác động vật chất khác uy hiếp, liền lập tức trốn vào trong tua cảm của hải quỳ, giống như tìm được chiếc ô bảo vệ và được an toàn. Xung quanh hải quỳ có rất nhiều tua cảm, trên tua cảm phân bố nhiều tế bào gai có độc, nếu như có sinh vật nào chạm vào nó, thì dịch độc sẽ cùng với vòi gai châm vào trong cơ thể kẻ xâm phạm, làm cho kẻ đó trúng độc tê liệt đi. Sau đó dùng tua cảm từ từ đưa nó vào miệng và thành thức ăn trong bụng. Cá hải quỳ và hải quỳ sống cộng sinh với nhau. Đối với hải quỳ cũng có lợi, có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn. Điều thú vị là hải quỳ tuyệt đối không bao giờ phóng dịch độc đối với cá hải quỳ. Bởi vì trên thân của chúng có một lớp dịch dính mê hoặc hải quỳ, làm cho hải quỳ nhọn lầm là đồng loại của chúng. 99. Cá ăn thịt người có sinh sống ở vùng Giang Nam Trung Quốc không? Nơi đến loài cá ăn thịt người, mọi người đều hình dung đó là loài cá mập hung dữ, hoặc là loài hổ kình tính tình hung bạo, thân hình to lớn. Chúng đều là những loài mảnh thú của biển sâu, nhưng có một loài cá dài chừng 20cm, lại là bá phương của vùng nước ngọt. Loài cá bụng hồng này được gọi là hổ dưới nước, Nó có bộ răng hình tam giác sắc nhọn, sinh sống ở lưu vực sông Amazon châu Nam Mỹ. Nó nổi tiếng ở việc ăn thịt người, đã có một bộ phim tài liệu quay được cảnh tượng rùng rợn. Một mục đồng phải đưa đàn trâu qua sông, nên đã tách một con trâu ra khỏi đàn, và đi qua sông theo hướng khác. Đây là kế điệu hổ ly sơn, nhằm đánh lạc hướng đàn cá ăn thịt người. Người mục đồng nhanh chóng đuổi bầy trâu qua sông, còn con trâu làm vật hy sinh kia. Trong chốc lát đã bị đàn cá hung tàn rỉa sạch, chỉ còn sót lại bộ xương và bãi máu đỏ ngòm. Nhưng điều làm mọi người kinh sợ là cá ăn thịt người đã lặng lẽ tới vùng giang nam Trung Quốc. Một số chợ thủy sản và những nhà hàng đã thấy bóng dáng của loài cá này. Người Trung Quốc gọi nó là hồng xương. Cái ngoài của nó khá đẹp, thịt cũng ngon, nhưng nếu đã biết bộ mặt thật của nó thì không có hứng thú gì với loài cá này. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng nếu ở vùng nước Giang Nam mênh mông kia, ta đang du ngoạn, mà gặp phải sát thủ dưới nước, thì không chỉ ngành ngư nghiệp bị thiệt hại, mà còn luôn bị lo lắng rình rập. Khi bơi lội tung tăng, bất chợt bị cá ăn thịt người tấn công, khi đó con người sẽ phải trả giá. Vậy cá ăn thịt người có thể tồn tại và sinh sôi ở vùng nước Giang Nam Trung Quốc không? Đối với vấn đề này, các chuyên gia về cá đã điều tra và phân tích cho biết. Cá ăn thịt người muốn tồn tại và sinh sôi được, phải ở môi trường nước có nhiệt độ từ 20 độ C trở lên, nên nó chỉ thích hợp ở vùng nước nhiệt đới, nếu nhiệt độ quá thấp thì nó không sinh sống được. Vì vậy, cá ăn thịt người ở vùng Giang Nam chỉ có thể sống trong bể nuôi cá, chứ không thể định cư ở vùng ôn đới. Cá ăn thịt người bị cấm nhập cảnh ở nhiều nước, nhưng cá vào độ Trung Quốc, Có thể do vẻ ngoài hấp dẫn và mùi vị của cá nên đã mạo hiểm nhập cá về. Loài cá này chỉ có thể sinh sống ở phía nam Trung Quốc, chứ ở Giang nam chỉ nhìn thấy những con cá bị chết do đông lạnh và thị trường nơi đây rất khó kiếm lợi. Do vậy cá ăn thịt người không thể trở thành bá vương trong sông hồ nước ngọt của Trung Quốc được. 100. Vì sao cá ngựa con được sinh ra từ bố? dưới đáy đại dương ấm áp, đặc biệt là ở vùng biển nông luôn luôn sáng sủa rực rỡ. ở đó có nhiều loại thực vật dưới đáy biển, nhiều loại động vật bơi lội tung tăng với đủ loại màu sắc hình dạng. đó là những dải san hô trắng hồng giống như những cây hoa được trồng trong vườn. trong đá đại dương đó có muôn màu muôn sắc, người ta gọi là thủy tinh cung và là rất xác đáng sinh sống trong thủy tinh cung. Có loài động vật rất kỳ lạ gọi là cá ngựa. Loài cá có thân hình kỳ dị, dài chỉ có 10-20cm, đầu giống như đầu ngựa, nên gọi là cá ngựa. Đuôi của cá ngựa rất dài, do nhiều đốt ghép lại, và có thể linh hoạt co duỗi bơi lội. Lưng của nó giống như những phiến gấm, nó luôn cử động để giữ thăng bằng và bơi thẳng đứng. Động tác rất đẹp mắt. Cá ngựa không chỉ có vẻ bề ngoài đặc biệt, mà tập tính sinh sản của nó cũng rất lạ. Đến mùa sinh sản, tấm ngăn bụng phía bên của cá ngựa đực sẽ hướng về sợi dây trung ương của cơ thể, tạo thành nếp nhăn, rồi dần dần hợp thành túi sinh sản rất to và rộng. Cá ngựa cái sẽ đẻ trứng vào trong túi sinh sản của cá ngựa đực. Cá ngựa cái không có túi sinh sản, số trứng có thể lên tới trăm trứng, và chúng sẽ phát triển thành con ở trong túi sinh sản. Trong thời gian này, trong lòng túi sinh sản tiết ra một lớp màng huyết quản đậm đặc, và nó gắn bó chặt chẽ với lớp màng của trứng, để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trứng trong thời gian phát triển. Để đến khi cá ngựa còn phát triển hoàn chỉnh cá ngựa được mới bắt đầu tách ra. Tại sao phương pháp sinh sản của cá ngựa lại đặc biệt như vậy nhỉ? Bởi vì dưới đáy biển vô cùng phức tạp và nguy hiểm, nhất là vào mùa xuân và mùa hạ. Vào mùa này các động vật sinh vật biển đều từ đáy biển sâu, hoặc từ những vùng biển xa trở về vùng biển nông để tiến hành giao phối sinh sản. Vùng biển nông vốn tĩnh lặng, nay trở nên nhộn nhịp, đồng thời sẽ xảy ra cuộc đấu tranh giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Ngay cả những con vật trưởng thành cũng bị thương vong hàng loạt, thì những động vật nhỏ bé cũng không thể thoát được, nhất là với những con vừa mới sinh ra sẽ trở thành món ăn ngon cho các loài động vật tranh chấp. Ví dụ như cá thu mỗi lần đẻ khoảng vài chục nghìn trứng, nhưng số trứng nở ra thành cá con không tới một phần trăm. Do vậy cuộc đấu tranh bảo vệ nồi giống của động vật ngày càng quyết liệt. Cá ngựa là chủ cũ của vùng biển nông. Việc bảo vệ nồi giống đương nhiên có kinh nghiệm và kỹ thuật hơn những loài khác. Không chỉ cá ngựa cái khéo léo đẻ trứng vào sinh sản của cá ngựa đực,